Mời quý vị và các bạn nghe chuyện ngắn Người đàn bà đợi mưa của tác giả Đỗ Tiến Thủy Nửa đêm về sáng, trời chuyển mình bức bối Chị thức giấc vì cảm thấy ngực mình căng tức dạng dực đến khó thở Sợ con giật mình, chị gión rén bước ra mở cửa sổ Đêm cao nguyên vật vã Bầu trời loan lộ mây khoảng đen khoảng sáng Thoảng như có hơi nước Mưa, mưa đi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 hắn đã bị cách chức vì tội ra lệnh cho chặt cao su để trồng cà phê chị biết thế nhưng vẫn cứ mùi lòng trước cái lời lẽ của hắn bây giờ không vướng bận công tác anh sẽ hết lòng chăm sóc cho mẹ con em vì con mà chị đã siêu lòng những tháng đầu về với chị hắn hết lòng thật cũng xăm sắn bón cây làm cỏ có tiền có chồng chị trẻ lại cái thời con gái giữa vườn cà phê bạt ngàn hoa trắng chị nâng một cành lên người bảo hắn anh xem này hoa cà phê rất giống với mùi hoa bưởi hắn dí mũi vào cánh hoa cười hình hệch giống cái mùi tiền thì có rồi ôm thốc rúi đầu vào ngực chị y như những lần trong rừng cao su rợp lá mười năm về trước xung quanh hai người từng đàn bướm bay lơi lả dập dờn có còn lao cả vào mặt chị bây giờ chị mới để ý Cứ đến mùa hoa nở, vườn nhà chị lại có rất nhiều bướm. Những con bướm xanh đỏ, tím vàng đủ loại bay như dệt, dối cả mắt khắp vườn. Khi hết mùa hoa, chúng lại biến đi đâu mất tiêu. còn mình trong vòng tay hắn, chị đem điều thắc mắc này ra hỏi. Là kỹ sư nông nghiệp, hắn quá rành. Hắn chỉ cho chị thấy những cái kén sâu treo lủng lặng dưới lá cà phê giảng dài bướm từ đó mà chui ra hút mật giao hoan đẻ trứng vào lá và trứng nở thành sâu hắn nói chưa hết câu bất giác chị nhếch mép cười nhận ra hắn díp mắt nhăn nhở hỏi vỡ hỏi vẩn rồi lại vụt mặt vào ngực chị hút chùn chụt mật ngọt ái tình cũng vào mùa hoa năm đó có một người đến hỏi thuê vườn để đặt ong thâm tâm chị không thích những con ong Cho rằng bướm ong là loại bạc bẽo Hết mật hoa lại vỗ cánh mà bay đi Chị hỏi ý kiến Hắn sáng mắt lên Cho thuê chứ Mất chó gì Vừa được tiền vừa có người canh vườn hộ Lại vừa tăng cường cái khả năng thụ phấn cho hoa Người nuôi ong cất một cái trái nhỏ làm bếp Xếp những hộp ong xinh xinh thành hàng trong vườn nhà chị Đêm người ấy mắc võng Căng lên một tấm tăng giữa hai cây muồng của hàng rào chắn gió. Nghe tiếng ong dâm gian, chị cảm thấy vui vui. Bảy ong say mật bay tránh choáng. Chị cũng tránh choáng say, nghĩ đến một mùa quả bội thu, mùa quả chín. Chẳng biết có phải nhờ ong hay không mà năm đó cà phê sai quả quá. Quả chi chít đỏ mọng trĩu cả cành, chắc mầm phải gấp rưỡi gấp đôi năm trước. Nhưng hỡi ôi, cà phê xuống giá. Một cân cà phê không bằng một cân sắn, nhiều nhà điêu đứng hoảng loạn vì cà phê. Người ta kêu trời kêu đất, hắn cũng nghiến răng chửi đời đen như mõng chó. Còn chị, chị chỉ thất vọng chứ không buồn. Chết là chết những cái ông chủ đời mới bỏ tiền ra thuê nhân công toàn bộ. Cuối tuần mới rủ bạn bè cưỡi xe con mang theo bia lon rượu ngoại với thịt rừng như một thú chơi thời thượng. Vì thế nên khi hắn bàn bắn quách vườn về thị xã mua nhà,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 Tôi thấy cháu thương gọi mới chạy vào, không hiểu là có chuyện gì. Chị không đáp, đôi mắt mở to thất thần nhìn trần nhà. Chị cứ ngỡ hắn giận chị, không chịu bán vườn cà phê cho nên bỏ đi mấy ngày. Ai ngờ khi mở tủ mới biết hắn đã cũng đi toàn bộ số tiền chị dành dụng được từ trước cho tới nay. Khi hoa cà phê tàn là mùa hoa cao su nở, đã hết mùa hoa cao su mà người nuôi ong chưa thể đi được như thỏa thuận ban đầu. Chị thì ốm liệt giường bé thương còn quá nhỏ. Chị hỏi trong lúc bàn tay anh run bắn trên chán chị. Anh ở như vậy còn đàn ông? Chị cứ yên tâm, chúng phải lấy mật xa hơn thôi. Khi nào chị khỏi thì tôi sẽ đi. Anh khuyên chị không nên nằm nhiều. Nghe lời mặc dù đầu óc còn váng vất, chị cũng cố trở dậy đi thơ thần trong vườn.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 khỏi làm phiền đến bầy và chiều đó khi mặt trời đỏ bầm chìm dần xuống núi đàn ong mới trở về nhưng lạ hay có những con ong không về tổ mà lừ đừ trọng choạng mãi rồi lạ tạ rơi xuống sân nhà anh run run nhặt một con đặt lên lòng bàn tay con ong oằn mình một cái rồi rũi cánh chết đứ đừ từ bụng nó tiết ra một giọt mật đặc keo xanh lét Anh giật mình dùng ngón tay trọn chấm giọt mật dịch thường ấy bôi lên mu bàn tay. Một phút sau, nơi đó nổi lên những mụn đỏ lê ti bỏng rát. Mặt anh biến sắc. Mật hoa độc. Sáng hôm sau, mở cửa những hộp ong, chị giật mình nghe tiếng vỗ cánh lạ. Đàn ong xoay tròn như trong chóng xung quanh tổ rồi bốc dần lên cao. Anh đứng như ngây dại hồi lâu mới hốt hoảng cởi áo tung lên. Nhưng động tác kinh nghiệm ấy hôm nay là vô vọng.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 Từ hai hốc mắt thâm quẩn của anh dị ra hai giọt nước đỏ bầm như máu. Trong cuộc đời chị đã nhiều lần nhìn thấy nước mắt, nhưng chưa bao giờ thấy những giọt nước mắt nào kỳ lạ như vậy. Nó đọng dai dạng trên gò má đen sạm của anh. Tin chị nhói lên những nhịp đập khác thường. Bằng nhạy cảm của người đàn bà, chị biết anh sắp bỏ nơi này ra đi. Sau trận ốm giọng rã mấy tháng liền, nhờ bàn tay chăm sóc của anh, nhờ mật ong rừng nguyên chất,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 chị trở dậy khêu đèn rồi ngồi thử ra mà nghĩ ngợi trời mỗi lúc một bức bối bé thương đang ngủ chán lấm tấm những hạt mồ hôi nhỏ óng ánh đẹp tựa thiên thần chị cả quyết đứng dậy khẽ khàng bước ra vườn đứng lặng trước chiếc võng buông mùng kín mít im lìm chân chị run bắn muốn quỵ xuống chị ôm gốc cây muồng thở dốc không biết bao lâu nếu không có một ánh chớp rất gần Tiếng sét nổ đanh đã hất nhào chị tới võng lay cuống quýt Dậy, dậy, anh Thảo. Anh ngỡ ngàng ngồi dậy đưa tay dụi mắt. Gì thế chị? Vào nhà, kẻo mưa. Ô, có mái che thế này ướt làm sao được? Nghe anh trả lời thế, chị tủi thân mà bật khóc. Và trời mưa, mưa xối xả, mưa điên cuồng. Anh bật khỏi võng xô chị. Vào nhà ngay, ốm lại thì chết. Mặc kệ chị cứ đứng thi gan cùng trời đất, hai người gội mưa đứng ngây dại nhìn nhau qua những lằn chớp nhóa nhòa không ngớt. cuối cùng nhận ra ánh mắt quyết liệt của chị, anh đã phải lập cập diều chị vào nhà. người lo lắng lẽ ra phải là anh, nhưng không, chị cuống lên bắt anh chút bỏ bộ quần áo sũng nước cuống quýt lau người cho anh. lúc đó anh đứng được giữa nhà gối run nhong nhóc răng va vào nhau lập cập.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 Đáp lại cái sự cuồng nhiệt như thủy triều cuồn cuộn, anh vẫn nằm ngay đơ trong vòng tay siết chặt cổ chị. Toàn thân anh căng cứng, nóng hừng hực như một ngọn núi lửa sắp sửa phun trào. Răng anh nghiến chặt đến bạnh quay hàm, yết hầu chạy lên chạy xuống như cố nuốt một vật gì tắc nghẹn trong cổ họng. Chị nhắm mắt lại, cảm thấy toàn thân tan giữa như một cây kem mướt mát. Đúng lúc đó, một cơn gió mạnh đã giật tung cánh cửa khép hờ. Mưa quất vào nhà dàn rạp Anh bật dậy lao ra khỏi nhà Như một mũi tên rời cánh nỏ Vút vào trong đêm mưa đen kịp Chị dã rời hững hụt Rơi tỏm vào vực thẳm ê chề. Chị đã nguyện rủa anh Nguyện rủa cái tính hèn nhát của anh Nguyện rủa cả cơn mưa gió vô tình Mưa đã đẩy chị đến với anh Rồi chính mưa Lạnh giật anh ra khỏi vòng tay của chị Sáng hôm sau Anh gõ cửa sớm Tiếng gọi ngàn ngạt như hụt hơi Chị giận dỗi Trùm kín chăn Không nghe gì nữa Mãi đến trưa Bé thương chạy vào miếu máu Mẹ ơi bác thạo đi rồi Chị mới vùng dậy chạy ra Khu vườn không còn những hộp ong Chống trải tựa vườn hoang Mấy con bướm đói ăn Đang tranh nhau bâu vào những chiếc hoa mới nở Quắt queo dị dạng Vậy là chị đã đoán đúng Anh tiếc bầy ong nên đã bỏ đi Bầy ong quý hơn chị ư Nỗi giận hơn đàn bà Có cơ bùng phát Chị vùng chạy đi lấy dao ra Chặt điên dại vào hai cây muồng Nơi mà anh mắc võng Và tay dao chị đã khựng lại ngang chừng Trên chả cây muồng có một bọc ni lông Chị mở ra Và càng giận dữ Tiền Anh ta sòng phòng tiền thuê vườn chứ gì Chị không cần tiền Cái chị cần là thứ khác cơ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 Cả những nụ hoa cà phê mới nhỏ như mắt cua đã đỏ đau đáu chờ mưa như chị Mãi cho đến hôm nay. Một chàng sấm nổ gian, bầu trời đêm như bức màn đen bị xé toạc ra làm trăm mảnh. Một làn gió mát rượi từ hướng núi Chimoray thổi thốc vào nhà. Và tiếng mưa, mưa rộn ràng reo, chị đưa tay hứng nước từ giọt yên vã lên mặt tận hưởng cái cảm giác hồn nhiên thời con gái. Mặc cho những bụi mưa li ti theo gió quấn quyết quanh mặt Quanh hai cánh tay trần Mơn man cả khuôn ngực áo trễ tràng Chị hân hoan đón mưa như những hàng cây trong vườn đang hoan hỉ Chị sẽ đứng, đứng đến sáng Nếu như trong giấc mơ bé thương không ú ớ gọi Mẹ ơi, bác Thảo Chị bước những bước chân chân lân đến giường Ngả lưng dỗ con Ừ, con ngủ ngoan đi con Bác Thảo sắp về rồi Chị dỗ con, chị tự dỗ mình, chị chìm vào giấc ngủ. Chị nghe có tiếng tí tách của nụ hoa cửa mình, chị thấy hương hoa đã bắt đầu thoang thoảng. Gì rào, Gì rào, Trong giấc mơ, chị nghe có tiếng đàn ong mật bay về. BTC Now!